các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Mày tưởng là mày thắng được tao sao?" Tôn Phổ vừa ho vừa nói. Thái Vĩ đứng bên nghiến, răng, nghiến nhìn hắn, chỉ muốn lao đến đá cho hắn một phát, còn chưa chịu thua ư? Mày cứ chờ đấy, đợi mà ăn đạn đi. Ăn đạn ư?" Tôn Phổ chợt ngừng cười, mà đổi sang một khuôn mặt khôi hài toét môi nhíu mày. "Tao bị bệnh thần kinh." Tao là thằng điên, liệu mày có thể làm gì được tao hả? Lòng phương mộc trầm xuống. Nếu nói đến những điều cơ bản về giám định tinh thần, không có ai nắm rõ hơn tôn phổ. Nếu như hắn cố giả điên giả khùng, thì rất có khả năng thoát khỏi sự trừng phạt hình sự. Nghĩ vậy, cậu quay đầu nhìn Thái Vĩ, anh cũng đang trừng mắt nhìn tôn phổ. Dường như cũng không thể ngờ được hắn lại dở ra cái trò này. Mày đừng có mà mơ Mày cho rằng người ở trung tâm giám định tư pháp Đều ngốc hết cả sao Thái Vĩ lớn tiếng phản bác Nhưng xem ra Có vẻ không đủ sức thuyết phục Tôn phổ cứ mặc kệ Tự lầm bẩm như một kẻ điên Một chuyên gia tội phạm học Tính tình mẫn cảm Do gặp sự đãi ngộ không công bằng Sự trầm cảm trong lòng Không có chỗ để phát tiết Cuối cùng tinh thần trở nên thất thường Đã thành sai lầm lớn. Hà ha, hà, ha, hai vị, các người cảm thấy thế nào hả? Mặt phương mộc sạm đen lại, nhìn chăm chăm vào tôn phổ. Hoan nghênh các người đến bệnh viện tâm thần để thăm tôi đấy. Tôn phổ vẫn lầm bẩm không dứt. Và đến lúc đó, tao sẽ mời mày ăn thịt nướng thế nào đây, hả sư đệ? Hắn ngóc đầu lên, nở nụ cười nhìn phương mộc thịt nướng, chà, tao thích quá cái mùi vị đó." Phương Mộc khẽ gầm một tiếng lao mạnh đến người Tôn Phổ, vứt con dao trong tay, giữ chặt trán Tôn Phổ, một tay dí súng vào đầu hắn. Cậu phẫn nộ đến nỗi toàn thân run rẩy và nước mắt cũng từ từ trào ra khỏi khóe mắt. Thân hình có dấu của kim xảo trong hộp giấy. Sự cầu cứu tuyệt vọng của Mạnh Phàm Chiết Cả thầy kiều đến chết Cũng vẫn giữ im lặng Không thể tha cho hắn được Quyết không thể Phương Mộc lên đảo Động tác này đã kích thích tôn phổ Hắn ra sức cỡ quậy cái miệng Đã bị ấn đến độ biến dạng Rồi gào lên Bắn đi nào, giết tao đi Cơ mặt Phương Mộc giật giật thật mạnh Nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Đầy khêu khích của tôn phổ Chỉ cần một phát thôi Chỉ cần bóp cò nhẹ nhàng một chút thôi là đủ để đưa tên ác quỷ này xuống ngay địa ngục. Phương Mộc đừng bắn! Thái Vĩ vội hét to lên. Hắn đang dụ cậu mắc lừa đấy, đừng có đền mạng mình vào. Phương Mộc dùng mình và ngón tay cái vẫn bóp cò. Thái Vĩ tuyệt vọng quay đầu đi. Xong rồi, phương mộc đã đền cả mạng mình vào rồi. Thế giá này phải trả quá lớn. Bên tai chợt chuyển đến mấy tiếng va chạm giòn tan. Tiếp đến, có thứ gì đó trơn nhẵn lăn xuống dưới chân mình. Thái vĩ cúi đầu xuống nhặt, Thì ra là một viên đạn. Anh vội ngẩn đầu lên. Đầu tôn phổ vẫn nguyên vẹn. Hắn đang nhắm mắt lại. Dường như đang ním thở, mặt đỏ bừng bừng. Trên cái nền xi măng ở trên đỉnh đầu hắn không quá 5 phân, có hai lỗ nhỏ màu trắng xám. Phương Mộc vẫn giữ tư thế bắn súng, gần như không động đẩy. Khẩu súng trên tay giờ đã không còn đạn, và nòng súng thì đang bốc khói. Một lúc lâu sau, Phương Mộc mới vạch túi áo của tôn phổ và cầm lấy chiếc chìa khóa trong tay. Lúc này tôn phổ mới từ từ thở hắt ra. Phương Mộc nhìn chầm chầm vào khuôn mặt tôn phổ, rồi đột nhiên mỉm cười. Cậu nói chậm rãi nhưng rất rõ ràng. Muốn chết, không dễ như vậy đâu. Mày hãy đợi lên pháp trường đi. Cậu đứng thẳng dậy, rút từ trong túi quần ra một chiếc bút máy, hua hua trước mắt tôn phổ mày nhìn xem đây là cái gì nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net